Mối lương duyên trời đánh tác giả hoa thành thần chương 2 thất tình phần 1 Bảo bối đợi chút nữa dùng bữa xong em nói xem hai chúng ta nên đi đâu đây ấy da mấy chuyện này mà con hỏi người ta sao đáng ghét quá à Vậy đến chỗ anh em thấy được không Không sợ bạn gái của anh nhìn thấy em sẽ tức giận hay sao Bạn gái ai nói đã có bạn gái Nói dối là sẽ bị xét anh đấy Không phải, anh có một cô bạn gái thân hình khá đẹp Mai tóc dài mượt hay sao? Thân hình khá đẹp, ha <cười> ha Anh không có chút hứng thú nào Với mấy cái màn thầu vượng tử Anh chỉ yêu thích màn thầu thủ công vùng Đông Bắc thôi Chú thích, màn thầu vượng tử Ngụy ý chỉ ngực lép. hết chú thích ai xấu qua đi, thật đáng ghét Đôi mắt của viên luyện chi Nhìn chăm chăm đầy căm hận Và đôi cẩu nam nữ đang tán tỉnh nhau không biết liêm sỉ, người bàn phía bên trái. Tay trái cô không ngừng ngoái loạn cả đĩa mì ý. Hơn nữa, lực ngoái càng ngày càng lớn, nữ thể muốn quyện cả chiếc đĩa vào trong thức ăn luôn vậy. Tên cẩu Nam kia tên là Dương Vĩ, bạn trai hiện nay của cô. Không ngờ hắn lại dám lăng nhăng ngay trước mặt cô. Không những thế, hắn còn dám nói trước mặt con cẩu nữ kia mỉa mai cô là tiểu mang thấu vượng tử. Hai người còn chưa hề hôn nhau, dựa vào cái gì. Nói cô là tiểu mang thâu vượng tử Ngực của cô lào nép đến mức độ ấy Thật đúng là quá đáng Gì cô thường nói Đàn ông trông đẹp trai quá thì không đáng tin Cho nên nguyên tắc tìm bạn trai của cô Chính là tướng mạo bình thường là được rồi Chỉ cần mang ra đường Không khiến người khác hãi hùng là được Sau khi được giới thiệu Cô đã qua lại tìm hiểu Cùng với tên Dương Vĩ Nhìn mặt cũng khá đôn hậu Hiên lành kia được khoảng nửa năm nay Mỗi lần hẹn hò Cũng chỉ nắm tay là cùng lúc nào tình cảm dâng chào thì ôm nhau một chút là dưng Dương Mỹ đã rất nhiều lần ra ám hiệu muốn hôn cô tháng trước khi ở trong dạp chi phim hắn ôm chặt lời cô lại đôi môi đã dí lại gần chỉ còn thiếu chút nữa là có thể hôn cô được rồi thế nhưng cô vừa ngửi thấy mùi hơi thở hôi hám khó chịu quốc gia từ miệng hắn đến bất chấp mọi thứ để người hắn ra cũng từ sau lần đó thái độ của Dương Vĩ đối với cô thay đổi 180 độ cô tìm Hàn rất nhiều lần nhưng lần nào hắn cũng nói là bận công việc bận bận bận bận cái đầu hắn ta vẫn đi lén nút hẹn hò của người khác bận lăng nhăng vẫn phản bội đấy chính là lý do bận rộn của hắn thật không thể ngờ thôi thế hiện nay ngay cả đàn ông tướng mạo hiên lanh xấu dĩ cũng thích trò lăng nhăng thế này này cho cậu đấy tăng từ kiều ngồi đối diện với viên huyện chi khuôn mặt không nhìn thấy chút biểu cảm nào Chỉ tiện tay để đĩa mì ý mới ăn hết được một nửa, giá trước mặt cô. Viên nguyện chi không hiểu. Mắt nhìn sang Tăng Từ Kiều nói Để làm gì? Tăng Từ Kiêu thẳng thắn, thật thà, đi thẳng vào trọng điểm vấn đề. Lúc nãy, mình vừa hỏi giúp cậu, một chi đĩa ở đây có giá 25 đồng. 25 đồng? Nếu như cậu cảm thấy khó chịu quá thì mau đi đi. Nếu như cô còn không hiểu được ý nói của Tăng Từ Kiều thì chẳng khác nào một đứa ngốc nghếch, đần độn. Một chiếc đĩa 25 đồng chẳng qua chỉ mất 50 đồng thôi, có có thể trả được, cũng lắm là không tiết kiệm, một tháng tiền xu thôi. Đây đã là người bạn trai thứ 3 cô chính thức hẹn hò, không ngờ cũng phản bội cô. Hai người trước phản bội thì cô cũng đành nhẫn nhịn, im lặng chịu đựng, thế đương cái tên Dương Vĩ này lại dám nhỉa mai, chế dễu sau lưng cô. Nếu như hôm nay không dạy cho đôi cẩu nam nữ này một bài học thì cô chẳng thể nào nuốt trôi được cơn tức giận này. Bùng một tiếng Ngọn lửa tức giận trong lòng cô đang dâng trào dữ dội Tiếp đó, cô đứng bẩn dậy Cầm theo hai chiếc đĩa trước mặt Lộ khí đùng đùng xông về phía đôi cẩu nam nữ nọ À, cứu tôi với, chi chi Xăm nói của đôi cẩu nam nữ không ngừng văng vọng cả nhà hàng Mỹ Ý À cái đầu mày, cứu tôi với cái đầu mày Chí cái đầu mày, dám nói lão lượng là tiểu màn thầu vỡ tử Vỡ tử cái đầu mày, màn thầu làm tay của vùng đông bắc To thì có tác dụng quái gì, bán đắt tiền hơn bàn tàu vượng tử trong siêu thị hay sao? Tiền Dương Vĩ chết tiệt, không biết đánh giá hàng hóa, ai bảo đi lăng nhăng. Còn con hồ ly tinh này nữa, ai bảo mày đi mê hoặc đàn ông. Xem hôm nay, là luôn sẽ xử lý hai đứa tiện nhân bị ở chúng mày ra sao? Tiện nhân, tiện nhân! Viên Nguyễn Tri hoàn toàn phẫn nộ, ngoài việc chụp hai đĩa mì ý lên đầu của Dương Vĩ và con hồ ly tinh không biết tên, cứ còn chụp tất cả mọi đồ ăn, thức uống. Trên bàn lên, chính người bọn họ, Lúc này, cô không thể nào chống chế được cảm xúc, vẫn chưa thấy đã đời, tiện tay lấy luôn mấy chiếc đĩa của bàn kế bên chụp lên đầu. Sau đó, lúc hứng khởi quá, thậm chí cô còn dùng cả đĩa mì của mấy bàn bên cạnh nữa, sau cùng suýt nữa đập tan luôn cả chiếc bàn. Giám đốc và nhân viên phục vụ của nhà hàng nghe thấy tiếng cãi nhau liền chạy tới, nhưng cũng không tiến vào ngăn cản viên nguyện chi làm loạn. Viên nguyện chi tay cầm đĩa mì thét lớn. Các người đứng lại hết cho tôi, mấy chiếc đĩa bị vỡ, lão đường sẽ đền vù. Không phải có 25 đồng hay sao, ai mà dám xuống vào đây ngăn cản, đừng trách mấy chiếc đĩa trong tay lão đường không có mắt. Người đời thường dạy, nhất thiết đừng chọc giận phú nữ khi họ đáng mất đi lý trí. Giám đốc quản lý nhà hàng kéo mấy nhân viên phục vụ, đứng gọi sang một bên, thả nhiên lên tiếng. Khách hàng là thượng đế, thượng đế được hài lòng chính là thành công của chúng ta. huống chi cô ấy lại đang giải quyết chuyện, lang năng tình cảm. Cứ để cho cô ấy tận hưởng đi, ngày mai nhớ mua báo nhiều một chút. Phí truyền thông quảng cáo tháng này có như cũng tiết kiệm được nhiều. Còn nữa, nhớ ghi lại số đĩa mà cô ấy đã đập vỡ. Ngày mai thông báo cho bên nhập đồ, sau này chỉ mua nhãn hàng này thôi nhé. Nhân viên phục vụ 3 chấm Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhà hàng với không gian vô cùng lãng mạn, thanh nhã đã hỗn loạn hoạt náo lạ thường Tất cả các khách hàng trong này đều quên hết mấy món ăn trên bàn quay sang trông chờ, ra xem những tin tiết hấp dẫn rất tới. Dương Vĩ từ trước đến nay không bao giờ ngờ được một viên huyện tính tình hóa nhã, khi tức giận còn hung dữ hơn cả Tôn Nghị Nương, anh chẳng còn tâm trí nào để tâm đến cô bạn gái vừa mới tan tỉnh, nên ôm quả đầu nhầy nhụa toàn dầu mỡ, chạy ra khỏi nhà ý chẳng khác nào chạy loạn. Cô Lý kia cũng chẳng thèm cắt bỏ đốm cơm bay nhầy trên quần áo, nhưng lúc nhân viên nhà hàng kéo lấy viên huyện ôm mặt tạm đánh check-out ra khỏi Chú Thích, Tôn Nhị Nương, nhân vật nổi tiếng đanh đá trong Thủy Hiểu Truyện Tên hiệu là mẫu dạ xoa, 172 địa sát tin của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Hết Chú Thích. Không biết bao nhiêu lâu sau, gió mưa bão táp cuối cùng cũng trôi qua, nhà hàng lại hồi phục lại công khí thanh tịnh như trước đó. Tất cả mọi người đều đang cảm khái vì tiết tấu của vợ kịch diễn ra quá nhanh, thậm chí có người còn hét lớn. Tại sao lại không tiếp tục đập nữa? Người ta chạy rồi, còn đập gì nữa? Nhân viên phục vụ đã dọn dẹp chiến trường với tốc độ nhanh nhất. Sau khi nghe thấy tiếng thét của khách hàng, người nào người đấy trận mắt bực bội. Cho dù là khách hàng mồi thường địa vỡ, nhưng chính bọn họ mới là người cần phải dọn dẹp mảnh vỡ vòng vùng vé khắp nơi. Viên huyện chi buồn chán ngồi lại chỗ cũ, nhìn thấy tăng tử kêu bình thản như không. Ấn mấy nút điện thoại, cứ như thể chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra vậy. Viên Nguyễn Chi đưa lời oán thán Này, cậu đã làm cái gì thế, người ta thất tình, bây giờ tâm trạng không vui chút nào Đợi đến khi nào cậu thất thân thì hãy đến thản góc với mình Tăng Tử Kiều vẫn bình thản như không, tiếp tục ấn di động Kể từ khi quen biết Viên Nguyễn Chi ở đại học đến bây giờ, con nha đầu này không biết đã bị bao nhiêu người đàn ông phản bội Cho nên, đối với việc Viên Nguyễn Chi thất tình, có chẳng còn thấy lạ gì nữa, bình thản như không Cậu đừng có vô tình như vậy có được không? Ít nhất cũng an ủi người ta một câu đi chứ Viên nội chi ốm mặt, không biết tại sao Muốn khóc mà chẳng thể nào khóc nổi Tăng Tử Kiều ngớp mắt lên nhìn cô rồi nói Bây giờ mình đang ngồi tính giúp xem cậu Đã được bao nhiêu chiếc đĩa Sắp tới sẽ phải bồi thường bao nhiêu tiền Mình cảm thấy an ủi cậu Chỉ bằng tính toán phải bồi tưởng bao nhiêu tiền Cho nhà hàng còn thực tế hơn À, cậu không nói mình suýt ngữ quên mất Vừa nhắc tới tiền bồi thường, viên nội trí lập tức quên ngay, nỗi đau thất tình, ôm lấy ngực khẽ run run nói Hình như mình đã đập rất nhiều, mấy chiếc đĩa của những bàn kế bên cũng bị mình đập vỡ, hết sạch sẽ thì phải Ê, tại sao mình lại không kiềm chế được bản thân chứ? Ừ, thấy cậu đập rất là hứng khởi Mình đi chết đây, suốt cuộc mình đã đập hết bao nhiêu tiền Cô dìm mắt vào gần chỗ tăng tử kêu Mong muốn có thể nhìn rõ con số trên màn hình di động của cô bạn thân thương Ừ, đợi chút, sắp sửa có rồi đây Tăng từ kêu chậm rãi lên tiếng Khoảng vài giây sau, cô liền đưa ra màn hình điện thoại cho viên nhuận chi xem 7 cái đĩa bé, hai cái đĩa to, cộng thêm 2 lý rượu, tất cả là 795 nhân dân tệ Hình như vẫn còn phải cộng thêm phí dịch vụ nữa 795 nhân dân tệ, tại sao lại nhiều như thế được? Viên Nguyễn Chi đập bàn đứng bật người dậy Không phải là 25 đồng một cái đĩa sao chưa đến 200 đồng mới đúng Xem lại xem cậu có tính nhầm không Đúng là 25 đồng một chiếc đĩa Thế nhưng cậu còn đập vỡ đĩa của mấy bàn bên cạnh nữa Điều bất hạnh chính là Hai chiếc đĩa lớn của một trong mấy bàn đó Lại có giá 300 đồng một cái Cộng thêm hai ly rượu nữa Khuôn mặt xinh đẹp của Viên Nguyễn Chi Hoàn toàn rủ xuống Đi ai, thê lương, nghiến chặt hẳn răng trắng đều của mình Chỉ một giây sảng khoái, vậy mà cô đã đập hết số tiền xu lẻ tiết kiệm của hai năm trời. Nếu biết sớm hậu quả sẽ như thế này, có đánh chết, cô cũng không làm như vậy. 795 đồng. Với khoản tiền đó, có có thể ăn biết bao nhiêu đĩa mì ý. Sớm biết thế này thì đi ăn mì lan chấu cho xong. Cô chuyển đôi mắt phẫn nộ sang Tăng Tử Kiều, người đã thuê thúc cô gây ra tội ác. Tăng Tử Kiều đi quốc trong bụng viên luyện chi, người nhìn qua. Đã biết cô đang nghĩ gì, mỉm cười nho nhã, cao sang nói Mình chỉ đưa chiếc đĩa trong tay cho cậu, chứ đâu phải đĩa của mấy bàn xung quanh Cho nên, mình chỉ phụ xách thanh toán 25 đồng mà thôi Nguyễn Nguyễn Chi hoàn toàn im lặng Một lúc sau, nhân viên phục vụ đưa phiếu thanh toán đến Quang tiền phải xài là 914 đồng Nguyên nhân là cộng thêm 15% tiền phí dịch vụ nữa 915 đồng sắp chết rồi Viên nguyện chi nắm chặt phiếu thanh toán trong tay, nhìn ba con số này, cảm giác như nhịp tim và nương dừng hẳn lại. Cô đứng thẳng người lên, hoa mày, tróng mặt, quay sang nói cùng với nhân viên phục vụ. Tôi... tôi đi vào phòng sửa tay một chút. Một một lúc nữa sẽ quay lại thanh toán sau. Tăng tự kêu bình thản uống nước hoa quả, vẫn giữ nguyên nụ cười quyến rũ trước đó. Đúng rồi, mình còn quên chưa nói. Lúc nãy cậu đập đĩa hàng say quá, phía trước ngực với một mảng dầu mỡ lớn. Lời nói của Tăng Từ Kiêu vừa mới dứt viên luyện chi cúi đầu xuống ngay lập tức. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, trái tim đã quặn thắt lại, đau đớn, đi ai, sầu muộn. Tây Thi ôm ngực, chú thích. Tây Thi là người con gái rất xinh đẹp, sống vào thời Xuân Thu, đứng đầu trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa, hết chú thích. Không xong rồi, không xong rồi. Cô phải vội vã đi vào phòng rửa tay, nếu không đi, không chừng cô sắp nôn mửa tung tué ra. Chiếc áo phông màu trắng trên người chính là thứ đồ xa xỉ đầu tiên. Cô đã thắt lưng bụt bụng, nghiến chặt răng, bào ra 988 đồng mua về. Tăng từ kiểu ơi là tăng từ Kiều lần nào cũng chọn khoảng thời gian thích hợp, sát thêm muối vào vết thương của cô. Chập trọng chạy đi, biến luyện chín nhanh chóng đẩy cửa bước vào phòng rửa mặt. Bước tới phòng rửa mặt, nhìn vào chiếc gương, Cô mới có thể nhìn rõ được chiếc áo 988 đồng của mình bị hủy hoại đến mức độ này. Trong buồn đề tâm, chiếc áo phông vẫn còn mặc trên người. Cô vận vòi nước liên tục, vỗ nước lên để giữ sạch đám sổ mỡ bám chiếc cực áo mình. Trái tim đau đớn vô ngần, từ trước đến nay cô chưa bao giờ mất nhiều tiền như vậy trong đúng một lần. Trước đó, không lâu, cô vừa bị tăng du vị sếp ăn thịt người chẳng buồn nhà sương ra, cướp mất một chiếc di động. Tuy rằng, chiếc di động đó... Chỉ có giá hơn ngàn đồng Lại còn là chiếc di động cũ dùng rất lâu rồi Nhưng ít nhất cũng phải mất tiền để mua Vậy mà đành phải giao lộp lại cho tổ chức rồi Tan Du là sư tỷ học cùng đại học với cô Thế nhưng đồi đãi lại vô tình Như mùa thu thổi bay sạch lá trên cây Lại còn thêm cô bạn thân tăng tử kiều Lúc nào cũng đào sạn hố Dụ dỗ cô nhảy vào Cũng giống như lúc nãy Rõ ràng biết rằng khả năng kiềm chế cảm xúc của cô rất kém Lúc đập đĩa, hứng khởi quá cũng chẳng xông vào ngăn cản chút nào. Tăng từ kia được cái, luôn thích ngồi bên bờ này, nhìn bờ kia hỏa hoạn, quạ sơn quan hổ đấu, bình thản hưởng thanh nhàn.